các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nặng nằm ở trên giường bệnh lại còn lo lắng cho em có việc gì hay không anh yên tâm đi lúc đó em gái của em cũng đụng lúc đi xuống tìm chúng ta nó rất là tỉnh táo kích động xe ở bên đường bấm còi inh ỏi rồi lại lớn tiếng gọi to dễ dàng dọa cho ba tên khốn kiếp đó chạy mất rồi là thật vậy sao em thật sự là không có chuyện gì chứ hắn dùng tay quấn để băng vớt phém mái tóc của cô đau lòng mà lau nước mắt ở trên mặt của cô Vậy thì tại sao em lại khóc thành như vậy hả? Đừng khóc nữa mà. Nước mắt của cô luôn có thể dễ dàng làm đau trái tim của hắn. Hắn không nỡ nhìn thấy cô khóc như vậy. Là bởi vì, chính là vì em hại anh đã bị thương. Chỉ tình rất muốn công chế cảm xúc, nhưng mà nước mắt vẫn rơi ra như là đê vỡ. Mấy tên khóc khốn kiếp kia, lại còn làm dám dùng gậy đánh anh như thế. Em rất là tức giận. Anh nhất định rất là đau rồi. Thật là xin lỗi. Anh không đau mà. Ngoan đừng khóc nữa. Chỉ cần em không bị thương là tốt rồi. Thân thể của anh vốn là khỏe mạnh, rất nhanh sẽ khỏi thôi, em có thể yên tâm đi." Hắn dịu dàng an ủi cô, cố gắng dùng bàn tay đang đau mát lau đi nước mắt của cô. "Anh đừng nói nữa, mau để tay xuống mà nghỉ ngơi cho tốt đi." Chỉ Tình đau lòng cầm lấy tay hắn đặt xuống, rồi kéo chăn đắp lên người cho người đàn ông đang nằm ở trên giường bệnh. Thế nhưng sau khi tỉnh lại, căn bản là không hề quan tâm tới thương thế của mình. Chỉ một lòng hỏi cô có bị thương hay không Hắn làm sao có thể đối tốt Với cô như vậy chứ Thật sự là đừng khóc Em vừa khóc thì chỗ này của anh liền sẽ đau đó Evan mỉm cười chi chi vào trái tim của mình Mà đánh trống lặng Không ngờ được anh lại bị đánh bất tình Ai ra thật sự là không ngờ được Anh lại bị đánh bất tỉnh đó Thật là mất mặt mà Sau này anh nhất định phải tập thể hình cho thật tốt Để bản thân có thể uy vũ cường trắng Như vậy mới có thể bảo vệ cho em thật là tốt Có tên 30 tên vạm vỡ anh cũng là không sợ nha. Biết rằng hắn nghĩ cách muốn cho cô cười, chỉ tên cũng rất là phối hợp tìm cách cười thật là tươi. Nhưng không biết vì sao khóe miệng vừa nhích lên thì nước mắt lại liền rơi xuống. Không phải là lỗi của anh, bà tên côn kiếp dùng vậy đánh một người, còn lại dùng gậy như thế. Anh nhất định là đau có đúng hay không? Nói thật bây giờ anh có cảm giác buồn môn hay không vậy? Bà sĩ nói anh vẫn cần phải kiểm tra xem có bị chấn động não hay không? Cho nên chỉ cần có chút không thoải mái, anh nhất định phải lập tức nói cho em biết đó. Em yên tâm đi, anh thật sự là không sao mà. Chỉ cần em ở cạnh bên cạnh anh, thì một chút anh cũng không cảm thấy đau. Hắn mỉm cười cầm lấy bàn tay của cô, đôi mắt màu lan thâm tình, nhìn khuôn mặt nhọn nhắn che kín nước mắt. Ngoan, mau cười một cái cho anh xem đi. Đã rất lâu rồi không được nhìn thấy nụ cười sực sỡ của em. Mấy ngày này em đối với anh rất là lạnh nhạt đó. Thật là xin lỗi. Lời quán khiến cho chỉ tinh càng thêm tự trách Lào đi nước mắt không ngừng rơi xuống Cô nghẹn ngào nói Đều là lỗi của em cả Em thật là vô tâm Em đã hiểu lầm anh Em không biết rằng anh đang ghen Lại còn tưởng rằng anh đột nhiên không muốn đến nhà của em Là vì anh cảm thấy phiền chán tất cả chuyện này Không còn muốn ở bên cạnh em nữa Lại còn muốn rời khỏi Đài Loan Ở trong lòng cô trịnh trọng thề Đời này cô sẽ không bao giờ hoài nghi hắn nữa Bởi vì hắn đã lấy tiếng mạng Đến để bảo vệ cô Lại còn đem tiếng mạng cổ cô quan trọng hơn cả chính mình. Anh nghĩ không muốn ở bên em ư? Làm sao em lại có cái suy nghĩ vớ vẩn như vậy chứ? Avis lắc đầu thờ dài rồi lại cười. Tôi đợi rồi. Anh thừa nhận chính mình quả thực đã ăn dấm chua với cái tên họ tô kia. Anh ghét nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn khi nhìn em chăm chăm. Ghét hắn hơi một chút, lại tìm cơ hội mà cô lấy em. Bởi vì em là của anh, anh sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào hy vọng có được em. Em thề. Em sẽ không nói chuyện một câu với anh ta nữa. Sau này bệnh tình của cha em, em sẽ đến hỏi bác sĩ phụ trách. Lời hứa của cô khiến cho Elvis cười vô cùng thoải mái. Đem tay cô cầm thật là chặt. Cô không cần phải nghiêm trọng như vậy đâu. Nhưng mà bảo bối à, hãy đáp đứng anh. Sau này không cho phép lướt mắt bất cứ một người đàn ông nào khác. Càng không thể nghi ngờ tấm chân tâm của anh. Không cho phép lạnh nhặt với anh. Được, được, được. Tất cả đều đồng ý với anh cả. Chỉ tinh ra sức gật đầu. Cô yêu chết hắn, mặc bây giờ là hắn đang nói cái gì đều coi là thánh chỉ mà tôn dùng. khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thật là dễ bào tỏa sáng. Hắn thật là muốn dùng lực để màu hôn môi cô. Bọn họ hình như đã 800 năm rồi chưa có triển miên hôn qua. Nhìn quanh bốn phía, nhận thấy cho hắn là phòng bệnh ở riêng, bên cạnh cũng không có người khác, thật là một cơ hội tốt. Đôi mắt màu lam của hắn nhiễm lên một luồn tà ác. Anh thấy đầu hình như là có một chút đau thật sao em em sẽ lập tức đi gọi bác sĩ Chỉ tên thần trương cất tiếng nói đừng vội hắn lại đưa tay giữ chặt cô xoay người còn lại muốn chạy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net